Trường 921 Luyện chế thành công Trong sân động Hai mắt tiêu viêm đang nắm chặt Bỗng mở bừng ra Sự vui mừng hiện rõ trong mắt Bản tay cấp tốc kết thành một Thủ ấn kỳ lạ Đồng thời miệng phát ra trạng âm thanh kỳ dị Theo âm thanh chuyển tới Thì thể địa bà lão quỷ đột nhiên run lên Đạo linh hồn đang quanh quận Trong đầu thi thể Giống như là bị một lực lượng vô hình chấn nát Hóa thành vô số điểm sáng nhỏ Nhanh chóng tản ra các bộ vị trên cơ thể Trong khoảng khắc Linh hồn tàn vỡ Ma hạch trên ngực cũng phát ra một tiếng động nhỏ Từng luồng năng lượng cuồng bạo Trong bên ma hạch tuôn ra Như sóng chiều Sùng kích Theo kích mạch trong thân thể âm âm chảy xuôi Lường theo biến cố của linh hồn và ma hạch Màu giám trắng của làn da trên thi thể Trở lên càng lúc càng đậm màu Thân hình cũng có rụt đạn Một luồng khí thế bằng bạc không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào Chậm rãi tạng ra từ thi thể Cảm thủ được cỗ lăng lượng này đủ để đối địch với khí thế đấu tông cường giả Từ tứ đến ngũ tinh Ánh mắt tiêu viêm càng sáng ngời cô lén kích động Trong lòng bàn tay tiếp tục vung lên một đoàn Dung dịch màu vàng nhạc đang trôi lỗ trước mặt Từ từ bay ra Cuối cùng phủ lên toàn bộ thân thể lạnh như bằng của địa ma lão khủy Xuy xuy Độ lóng cực cao của kim loại nóng chảy Vừa chạm thân thể lạnh như băng Từng làn xương trắng mang theo hơi nóng Tỏa ra mịt mù Nhưng tại lời dung dịch tiếp xúc với làn xa Vẫn không có dấu hiệu bị tổn hại Trải qua quá trình luyện hóa Lúc này cường độ thân thể của khối lỗi Đã đạt đến trình độ tương đối Linh hồn lực lượng như sóng Trào đạo qua thân thể khối lỗi Đồng thời dung dịch màu vàng nhạt Cũng lan tới dần các bộ vị Trong nhất thời Vô tận xương khói từ thân thể khôi lỗi không ngừng lan ra, chạm ngập cấp sơn động, tiếng suy suy do nhiệt độ cực nóng của ngọn lửa khi tiếp xúc với ra tay khôi lỗi phát ra, tạo lên một tràng âm thanh đủ để tóc tài dựng ngược. Khi dung dịch còn đang lan chạm cấp lời trên thân thể khôi lỗi, màu xám trắng, thân thể cũng dần bị một màu vàng nhạt thay thế, ánh kim quàng lập lè phát ra, tạo ra cảm giác chắc chắn của thân thể. Liếc nhìn thân thể khối lõi đang bị dung dịch xâm nhập, thì thở một hơi, vẻ hao vùng lên ngọn lửa xanh biếc lại phun trào, sau đó đem khối lõi lại kín mít, nhiệt độ khủng bố lập tức làn rộng khắp nơi. Dưới cái sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa, dung dịch màu vàng nhạt bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào bên trong da tay khối lõi. Trải qua một lúc thời gian, màu sắc trên thân thể khối lõi dần chuyển sang một màu đen, trông giống như là một kim loại. Nhìn khối lõi tự nhiên chuyển sang màu đen, Trần Mạch Tiêu Viêm nhíu lại nói: "Phải là màu đồng mới đúng chứ?" Âm thầm kiểm tra lại văn tự trên thẻ trúc, thiền yêu khôi chưa đạt ba cấp thiên địa nhân. Phương pháp tốt nhất để phân biệt các cấp độ là dựa vào màu sắc ra tay, thiên màu vàng, địa màu bạc, nhân màu đồng. Trong khi khối lỗi lại là có màu không nằm trong đẳng cấp nào, trở trách Tiêu Viêm lại không hài lòng như vậy, dù hết thất vọng trong lòng, nhưng Tiêu Viêm vẫn không đành trì luyện hóa. Sức nóng khủng bố của ngọn lửa đều đạt tuân ra nem dung dịch màu vàng nhạt từ từ xâm nhập trong da tay cũng giống như là thân thể khối lỗi. Phương pháp luyện chế thiên khối chính là đem những tài liệu kim loại cải thiện cường độ trên cơ thể con người. Nếu áp dụng việc này trên cơ thể người sống, chắc chắn người đó sẽ bị lộ tan tành, chỉ có khối lỗi vô tri vô giác mới có thể chịu được sự đau đớn không gì sánh nổi. Bởi vậy, nếu như luyện chế thành công, dù khối lỗi không có đấu khí, chỉ với một khối nhục thể cũng đã trở thành một thứ lợi khí giết người. Dung dịch màu vàng vẫn chậm rãi được khối lỗi hấp thu, bỗng nhiên màu xám đè trên da tay khối lỗi chợt lóe hiện một chút ánh sáng bạc. Ánh sáng bạc đột nhiên hiện ra khiến Tiêu Viêm kích động không thôi, vội tập trung quan sát thân thể khối lỗi. Dưới ánh mắt cắt cao của Tiêu Viêm, trên thân thể khối lỗi cả lúc xuất hiện càng nhiều tia sáng bạc, màu xám đen dần tiêu tán. Cùng với sự xuất hiện của màu sáng bạc, một luồng khí thế từ khối lỗi tràn ra cục càng luân đớp, biến hóa như thế kéo dài chừng 10 giây, cuối cùng màu xám đen trên cơ thể khối lõi đã bị một màu bạc long lánh thay thế, Mặc dù vẫn còn một ít màu xám đen cuộn động lại, nhưng chỉ là rất mờ nhạt, hầu như không thấy. Ánh sáng bạc đại thịnh đến mức khiến cho hoàn toàn đình chỉ, cố khí thế đang tuần tra hoàn toàn dừng lại. Chợt ánh sáng bạc trở nên ảm đạm, dường như tất cả ánh sáng tiến nhập hoàn toàn trước cơ thể khối lõi. Dù màu sáng bạc trở lên áp đạm Nhưng tiêu viêm vẫn có thể cảm nhận Khí thế khôi lỗi không hề suy sản Hiện nhiên Việc tiêu tán màu Chỉ là một thủ đoạn nhỏ nhỏ của khôi lỗi Bên trong ngọn lửa xanh biếc Khôi lỗi chậm rãi đứng thẳng Thần thể Sau đó không hề mượn lực Đứng lơ lửng trong không trung sơn động Không chút sức mẻ Trong hai mắt chỉ là một khoảng không màu đen Tiêu viêm khẽ cắn đầu lưỡi Một giọt máu tươi ẩn chứa hồn ấn của tiêu viêm trậm rãi phiêu phủ bay ra, cuối cùng rơi trở sắc trên trán khối lõi, từ từ xâm nhập bên trong, hóa thành một người lựa màu đỏ sẫm chừng ngón cái. Giọt máu chứa đựng hồn ấn có tác dụng lưu lại ấn ký của chủ nhân, không cách nào xóa nhòa. Sau khi giọt máu tiến trong đầu, đôi mắt đen trống của khối dường như phát ra một tia sinh cơ như có như không. Khối lõi khẽ cử động, cái cổ hơi cứng ngắc nhìn chăm chú thì Viêm đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Sau đó quỷ chân trên mặt đất, hướng tiêu viêm từ từ cúi đầu thấp xuống. Đôi mắt tiêu viêm vẫn nhắm chặt, lúc sót máu chứa đựng linh hồn tiến vào trên trán khôi lỗi. Hắn thoáng cảm nhận được linh hồn mình giống như bị chia làm hai bộ phận, một phần ở thân thể mình, phần khác nắm giữ linh hồn khôi lỗi. Giờ phút này, hắn dường như có một cảm giác mơ hồ, cho rằng khôi lỗi trước mặt tuyệt đối tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn, dù chết cũng tuân lệnh, kể cả việc mệnh lệnh đó chính là ra tay với chính bản thân tiêu viêm. Nó cũng không do dự mà công kích Có linh hồn ấn ký của tiêu viêm Khôi lỗi đã trở thành cận vệ thân cận nhất của tiêu viêm Bởi nó vĩnh viễn không bao giờ mang tâm tư phản bội Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào khôi lỗi đang quỳ trên mặt đất Có lẽ gọi là khôi lỗi bằng cái tên địa yêu khôi mới đúng Bởi vì khôi lỗi hiện tại vẫn chưa đạt đến cấp cao nhất Như những cái gì thể trúc ghi lại Tuy nhiên dù chỉ là địa yêu khôi Nhưng tiêu viêm cũng có chút hài lòng Hắn có thể cảm nhận được thực lực yêu khôi này Không yếu hơn một gã đấu tinh đấu tông đến lục tinh. Nhiệt lướt qua, trên người Địa Yêu Khôi vài lần, Tiêu Diễm buông tiếng cười hắc hắc, thân hình chớp động, lướt nhanh ra ngoài sân đấu, Địa Yêu Khôi cũng lướt theo sau, có lẽ do thân thể vẫn chưa thích ứng nắm, nên mỗi một bước chân của Địa Yêu Khôi đều làm cho mặt đất rung động, vô số vết lứt lan rộng bốn phía, được rộng ảnh mễ như vậy, làm cho Tiêu Diễm giật mình không thôi, Tiêu Diễm đứng lơ lửng trên dòng nham thạch nóng chảy, Địa Khôi cũng im lặng đứng phía Tiêu Diễm. Đánh một quyền tư viêm chỉ vào dòng nham tương nóng chảy xa lệnh Lời tiêu viêm vừa dứt trong nháy mắt Địa khô xuất hiện ra vải tia hồng mang Nắm tay nắm chặt lại Cánh tay thẳng tấp đánh một quyền Suy quyền vừa xuất ra Không gian trước mặt địa yêu khôi liền trở nên vặn vẹo Lấy nắm tay làm trung tâm Một không gian hình vòng cung Cỡ chừng 10 trượng Ẩn chứa năng lượng áp súc Lập tức bắn thẳng về phía trước Một tiếng lộ lớn Giống như đạn pháo mang theo âm thanh bến nhọn lỗ tung Ẩm Không giảm bị ấp suốt mạnh mẽ lệ thẳng xuống dòng nhàm tương nóng chảy Một tiếng lỗ kinh thiên động địa vang lên trong hang động Nhàm tương nóng chảy tuôn ra dữ dội Mấy chục cơn sóng nhàm tương khổng lồ cuồn cuộn dâng lên Đánh thẳng vào vách núi đá Làm toàn bộ vách hang động trở lên đỏ rực Quỳ lực vô cùng đáng sợ Nhìn dòng nham tương nóng chảy không ngừng cuồn cuộn dâng trào Trong mắt tiêu viêm lộ ra vẻ khiếp sợ Lực lượng một quyền vừa rồi tuyệt đối đủ là một gã đấu tông cường giả. cấp bậc một hay hai tình bị trọng thương, thậm chí lưu bổi tiếp thêm một quyền nữa, lập tức có thể bị giết chết. Thì nếu khôi quả nhiên không hổ là lợi khí chuyên thưa từ biến cổ dị giới, lực sát thương mạnh mẽ, chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Hơn nữa, hồi lối lại tiêu viêm mới chỉ đạt tới trình độ địa cấp mà thôi, thật không dám tưởng tượng cấp độ thiên cấp sẽ cường hãn thế nào. Nghĩ đến đây ánh mắt tiêu viêm trở lên sáng rực Tiêu Viêm ngẫm lại, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Để luyện chế địa yêu khôi tiêu hao một thân thể đấu tông cường giả thất tinh, một quả mạch cấp 7, một linh hồn cường giả đấu tông, luyện chế thiên yêu khôi, chẳng lẽ cần thân thể đấu tôn cường giả mà cấp 8 linh hồn đấu tôn sao? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, tiêu viêm sáng suốt đem suy nghĩ không thực tế này gạt bỏ khỏi đầu, tay áo vung lên đem địa yêu khôi thu vào trong nạp giới. Nạp giới không thể thu lại được sinh vật sống, nhưng địa yêu khôi là một khối thân thể, không có thần trí mà thôi. Đã luyện chế thành công địa yêu khôi Kế tiếp cũng nên chuẩn bị luyện chế Thiền hồn dùng huyết đảng nữa Khẽ vứt về nạp giới Tiêu biêm thoáng bụng tiếng thở dài Luyện chế thất phẩm đa dược Thật lòng hắn mà nói khó nắm chắc thành công Trường 922 Đại Động Tĩnh Khi tiêu biêm từ trong thế giới nham tường đi ra ngoài Hắn không sốt dược, luyện chế ngay thiên hồn dung huyết đan. Thất phẩm đan dược không phải loại cấp độ tầm thường. Lấy thực lực hắn hiện tại, cho dù thời kỳ lực lượng đỉnh cao hơn nữa có sự trợ giúp của dị hỏa, chỉ sợ tỷ lệ thành công không vượt quá được lâm thành. Hướng chi giờ phút này, sau khi luyện chế già, địa yêu khôi trạng thái của hắn đã ịu hoài. Hướng chi luyện chế thiên hồn dung huyết đan. Cần có một số dược điệu nữa, hắn hiện tại chưa gom góp đầy đủ. Còn nữa Hơn này luyện chế đã dược Tuyệt không thể nào chắc chắn lần đầu tiên thành công Cho nên trước tiên tiêu viêm phải chuẩn bị Tài liệu luyện chế đầy đủ Tránh đến lúc đó xuất hiện tình trạng thiếu hụt dược liệu Tới lúc đó còn gì mặt mũi Chuyện thu thập dược liệu Tiêu viêm không cần phải hao tâm tổn sức Sau khi nói về những dược liệu đó cho tiêu lệ Hắn lập tức điều động thế lực tiêu môn Nhanh chóng đi sưu tầm Loại tìm kiếm trên phạm vi lớn như vậy Hiệu xuất so với một mình tiêu viêm đi tìm kiếm thì tốt hơn nhiều Sau khi đem chuyện thu thập dược liệu giao cho tiêu lệ Tiêu viêm hiện tại vô cùng thoải mái hàng ngày tỉnh thoảng dạo một chút trong viện Chỉ điểm một thành viên bản môn Sau đó trong khoảng thời gian trống Tập trung tu luyện Để có nhanh chóng đạt được trạng thái đỉnh phong Dốc sức lực Chờ đợi khoảng 10 ngày Những dược liệu tiêu viêm cần chỉ trong vòng 10 ngày tiêu môn đã huy động lực lượng khủng lồ Đi tìm kiếm, rốt cuộc tu tập được số lượng hán cần Đủ để cho tiêu viêm hoàn toàn thoải mái Phóng tay luyện chế đàn dược Và những dược liệu này tới tay tiêu viêm Vào ngày thứ ba Trong tỉnh thất tù luyện hai mắt Mở ra Theo hành động lần này Trong mật thất đang phong bế đột nhiên một tiếng gió gạo thét Là có tiếng gió giít Lên ở nơi này Thậm chí có nhiều tiếng sấm trầm vang, Một có lực lượng vô hình Làm áo bảo tiêu viêm phình to lên Hai trọng mắt Hẻ đèn nháy động trong lúc mơ hồ có tình qu hoàng động tiêu viêm giờ phút này dường như hắn ở bị vây trong trạng thái đỉnh phong thăng cấp thất tình đấu hòa là lúc này một thanh âm trầm thấp từ trong miệng tiêu viêm lầmẩ truyền thân thể trước mắt chậm rãi đứng lên một thoáng sau một đạo thành ầm buôn lôi trầm thấp phá vỡ luồng không khí vàng liền trong tính thất mà thân tiêu viêm thì bắt đầu dần dần mơ hồ Thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, lát sau hoàn toàn tiêu tán một cách quỷ dị. Tại giải đất trung tâm một bên trong nội viện, có một chỗ dãy đá thang cao vút. Phía cuối thang có một chỗ chỉ chứa được hai người ngồi khoanh chân, diện tích ước chừng một trượng. Lê Lẩy là chỗ cao nhất trong nội viện. Các học viên tầm thường trong học viện bình thường không tiến được vào nơi này. Từ trong nội viện ngẩn đầu lên nhìn về nơi này giống như là một cái thang đá mỏng manh đơn độc, tựa như phần trên của một cốc cây. Đứng trên bình đài này, có thể đem toàn bộ lọi viện thu vào trong tầm mắt. Đồng dạng nếu ở, ở chỗ này sẽ bị toàn bộ lọi viện nhìn thấy trước tiên. Chỗ phần bình đài trên thang đá, thời gian xây dĩ nhiên đã lâu. Theo lời đại trưởng lão Tô Thiên, nơi này vốn là nơi viện trưởng đại nhân ngày thường dùng để tu luyện, vì vậy thông thường những học viên bình thường cho học viên đều bị cấm đi tới. Có điều lần này nghe nói khi viêm muốn phóng tay luyện chế đan dựng thất phẩm, tôi thiền quyết định mở nơi này ra cho hắn mỡ dùng. Có thể được vị viện trưởng đại nhân thần bí kia dùng nắm nơi tu luyện, hắt hẳn tự nhiên không bình thường như về bên ngoài. Trong không gian quanh mình trên thạch đài, cơ hồ cảm nhận được. Không gian bà động rất khó có thể phát hiện. Những loại không gian bà động như thế có chút kỳ dị, thực giống như là một loại đá nam châm năng lượng tinh địa xung quanh toàn bộ hội tụ thu về nơi này. Được ở chỗ này tu luyện hiệu quả có thể nói là tương đối khá, hơn nữa cái loại không gian dao động quanh mình tính an toàn cũng tương đối cao, vì vậy ở trong nội viện những người có tư cách tu luyện ở chỗ này thật quá ít ỏi. đếm trên đầu ngón tay. Hai lúc lại đây trên bệ đá vốn đã tĩnh mịch một thời gian, đột nhiên vang một tiếng sấm rền nhạt nhẹp, chợt đạo thân ảnh như điên xẹt phóng tới cuối cùng thân hình vừa hiện ra đã xuất hiện trên bệ đá sau đó ngồi xếp bằng xuống hiện thân nơi này tự nhiên là từ viêm vừa lướt đi trong tính thất giữa phút này hắn bị vây trong cảm giác trạng thái định phong đấu khí hùng hồn tràn đẩy quanh thân cuồn cuộn mênh mông cự nhìn có chút cảm giác bằng bạc loại cảm giác này cho dù đồng ích cường giảỗ Ho hoànng Định phong khó có thể tạo ra hiện tượng này Lấy trạng thái hiện giờ của tiêu viêm giống như là một ngòn đèn xuất hiện trong bóng tối, cực kỳ thu hút tầm mắt của người khác. Chỉ vừa mới hiện thân khắp nơi trong nội viện từng đạo thân ảnh bày vút ra, lướt thật nhanh về thạch đài, cuối cùng dừng lại khoảng cách hơn trăm mét nhìn bóng mơ hồ của tiêu viêm trên thạch đài. Sau khi những trưởng áo xuất hiện, lại có thêm mấy đạo nhân ảnh như thiểm điện lướt tới, cuối cùng hiện ra trên bầu trời, chúng trưởng lão thấy thế vội vàng hành lễ. Ở loại viện này có thể làm những người trưởng lão này phải tôn kính như thế, tự nhiên chính là Tô Thiên. Giờ phút này, hắn nheo mắt nhìn Tiêu Vêm ở xa xa một cái, cảm giác đấu khí bùng bành trong thân. Trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh sợ, nghiêng đầu nhìn về Tiểu Y Tiên bên cạnh, cười nói: "Xem ra tiểu tử này vì ngày hôm nay đã hao tổn không ít tâm tư máu huyết." Tiêu Y Tiên khẽ gật đầu, Ánh mắt nhìn qua bóng người dày đặc Phía dưới Không khỏi cau mày lại nói Luyện đàn ở địa phương này Có hay không phiền nhiễu đến hắn Hà hà yên tâm đi Ở xung quanh thạch đài này vị trưởng đại nhân thiết lập không gian dao động Ngoại giới khó có thể quẩn nhiễu đến hắn Hơn nữa ta lựa chọn cho hắn luyện đàn ở chỗ này Cũng là suy nghĩ cho hắn Một khi đàn dược thất phẩm xuất thế Sẽ xuất hiện dị tượng trong thi địa Thậm chí không may mắn Kéo cả đan lôi Không gian xung quanh thạch đài được bố trí Đến lúc đó có thể Chợ giúp hắn một tay Tô Tiên khoát tay áo cười nói Nghe được Tô Tiên nói như vậy Lúc này Tô Tiên cái gật đầu không nói gì thêm Hai trọng mắt màu lâu tím nhìn về phía tiêu viêm Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Nhiều trưởng lão của lội viện Tự nhiên làm cho toàn bộ lội viện xôn xao Một số ánh mắt nhìn theo tầm mắt bọn họ nhìn tới Khi thấy một hắc bào thanh niên Ngồi xung quanh chân trên bệ đá Lập tức đủ loại thanh âm Kinh ngạc vang lên Lập tức từ nội viện phát ra, đấy không phải học trưởng Tiêu Viêm sao? Hắn sao lại xuất hiện nơi đó? Ta nghe được tin tức gần đây do bản môn chuyển ra, hình như học trưởng Tiêu Viêm có kế hoạch luyện chế một loại đan dược thất phẩm. Thật sự chuế đan sao? Sớm đã nghe nói qua Tiêu Viêm không chỉ có thực lực cường hãng, hơn nữa lại là một luyện dược sư lục phẩm, hôm nay có thể nhìn thấy hắn ra tay luyện đan, hắc hắc, ngày sau khi trở về ta có tiền vốn khoe khoa với gia tộc mình rồi. Theo số đông những lời bàn luận như sóng chiều truyền tới trong nội viện, càng ngày càng nhiều học viên buông bỏ công việc đang làm chạy tới khu này. Mảnh đất trống trại nội viện, gần đầu lên nhìn với tía tạch đá, đang xa xa trên bầu trời, khi cái mắt họ nhìn thấy tên ảnh khắc sắc có vẻ gây gò, trong mắt đều ánh lên vẻ kính sợ cùng sự tôn sùng. Trải qua lần đại chiến cùng địa mà lão quỷ kia, địa vị của thiêu viêm trong lòng những học viên bên ngoài nội viện. Cho dù là một số trưởng lão Cũng không thể so với được Cách đó không xa Trên đầu cát cao ngất dưới bệ đá Có không ít bóng người đứng thẳng Chăm chú, chỗ ngực Những người này đều đeo huy chương giống nhau Là thành viên của bàn bà môn Ở vị trí bọn hắn Ngô Hạo, Ngổ Gia, Tiêu Ngọc, Hân Nam Đều đang đứng nhìn về bệ đá Mấy ngày này Đối với việc tiêu viêm chuẩn bị luyện đan Bọn họ đã biết được ít nhiều Tàn dược thất phẩm Làm cho Lòng mọi người không khỏi có chút dương sợ Phẩm cấp cỡ này Cho dù bên trong Hắc giác vực Cũng có có thể xuất hiện luyện dược sư Luyện chế gia đan dược thất phẩm Đồng thời đã từ lâu trong hoác giác vực Chưa từng xuất hiện một viên đan dược Có có tất dài Loại đan dược này Có thể xem như là đỉnh phong trong bảng xếp hạng Coi như toàn bộ cường giả Tụ tập lại đồng dạng Cũng là một trận xôn xào chấn động Cấp độ thấp phẩm như thế này đủ để một số lão yêu quái cấp bậc đấu tông muốn ra tay tranh đoạt lấy một viên. Người này trước khi rời đi không muốn an phận, chàng diện hôm nay chỉ sợ là sự kiện lớn nhất của nội viện từ trước tới nay. Ngô Hạo cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới, giờ phút này trong nội viện, chốc mảnh đất trống kia đã thấy nhìn nhịt bóng người, Vô số ánh mắt đều hội tụ một chỗ, anh nghiêng áo bảo, "Trên bệnh đáp, có điều, nếu thực sự luyện chế thành công, gi sợ, đó chính là học viên ưu tú nhất mà Già Nam Học viện đào tạo từ trước tới nay. Tiêu Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ chút ít tinh quang, chăm chăm thân ảnh gò kia, khó có thể tin được một gã thanh niên ban đầu bị gia tộc xem là phế vật, hiện tại là người vị trí vinh quang nhất của Già Nam Học viện. Từ khi Già Nam Học viện được thành lập tới nay, có hai người lúc tốt nghiệp tấn cấp đấu hoàng, có một người tấn cấp đấu tông, đều là những người không hề tầm thường. Hơn nữa, do may mắn thiên phú tu luyện mới có thể đạt tới cấp đó. Nếu như hôm nay Tiêu Viêm có thể thành công luyện chế ra đan dược thất phẩm, vậy càng thêm chấn động hơn nhiều lần." Hộ gia cười sảng nhìn Tiêu Viêm nói, "Ngươi này quả thực rất đáng để tán thưởng." Hiện tại ngay cả bọn tiểu tư nghĩ cũng được có chút động tâm, khó trách Huân Nhi ngày đó thiên chi kiêu như vậy cũng bị hắn đánh mất trái tim. Thân nam ở một bên cười thản nhiên, hai mắt trông suốt nhìn về phía Thạch Đại trong lòng có chút kích động, nếu như Tiêu Viêm có thể luyện chế ra thất phẩm Đàn dược, tiềm lực như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố, dù sao luyện chế ra đàn dược thất phẩm, Hơn nữa lại là luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, cho dù phóng nhãn khắp trung châu cũng là một dạng kỳ tài nhìn năm khó gặp. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không biết bởi vì hắn dẫn đến bao nhiêu xôn xao trong nội viện, bản thân hắn lúc này tâm thần hoàn toàn ngưng tụ, lực lượng ngoại giới muốn quấy nhiễu hắn đã muôn phần khó khăn. Phủ Một hơi thở mang theo chút ít nóng bỏng, từ trong mũi tiêu viêm tràn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bàn tay khẽ động, xuất đỉnh đỏ sẫm, cực đại âm xuất hiện. Cuối cùng, màn theo tiếng chuông lanh lảnh rơi lên bệ đá. Từ khi tiêu viêm trở thành luyện dược sư tới nay, lần luyện đan gian nhàn lan nhất chính thức bắt đầu. chương 923 luyện chế thiên hồ dùng huyết đan. Toàn thân dược địch được chế kín bởi thú văn đỏ sẫm, rơi xuống thật mạnh trên bệ đá, cảm giác to lớn lặng lề, dường như làm cho thạch đài khẽ run dậy một chút. Nhìn dược địch đang ở trước mặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, miệng khẽ mở ra, một ngọn lửa màu xanh biếc được phun ra ngoài. Ngón tay cùng lại búng ra, Ngọn lửa mang theo phần đuôi vô cùng xinh đẹp Trực tiếp xông vào trong dược đỉnh Đột nhiên nổ tung liệt hỏa hừng hực Không ngừng xôi trào bên trong dược đỉnh Nhiệt độ càng ngày càng cao Thậm chí giống như là Cho nhiệt độ ngày hôm nay tăng lên màng theo cảm giác vô cùng khô nóng Trong ngọn lửa bốc lên Téo bảo tiêu viêm vung lên Một gốc cây dược liệu nhất thời từ bên trong giới trị Bay qua chợt một đạo đấu khí bao bầy nó lại Trồi lơ lửng trong không trung của thách tai Giống như là một mai bình thường Tán ra ánh sáng le lói Từ phía dưới nhìn qua có chút rực rỡ Thiên hồn dùng huyết đan Có cấp bậc thất phẩm Tác dụng cải thiện thể chất Để cao khả năng tu luyện Thiên phú kinh người Luyện chế cần phải dùng vô số Còn có cực nhiều các loại hạn chế ước chừng Có bảy mười dực liệu Trong đó tài liệu chỉ là bốn loại Lòng huyết chi cốt linh quả quyền thiên thanh đẳng ma thú tinh tuyết thất giai hoặc cấp bậc cao hơn. Bốn loại tài liệu vô cùng trân quý hiếm thấy, tiệm gia đã có chút khó khăn mà phương pháp dùng để luyện chế thực có chút hạ khắc. Phương pháp luyện chế tiên hồn dung huyết đàn hiện lên chậm rãi trong đầu Tiêu Viêm, một số điểm máu chốt những dòng chữ chi chít toàn bộ được sâu trong đại não. 70 loại tài liệu luyện chế, một loại đàn dược cần số lượng nguyên liệu nhiều như vậy quả thực là lần đầu tiêm tiêu viêm chứng kiến, cho dù năm đó thù vẫn là tâm viêm, dược đảo ra tay luyện chế linh đàn kia, số lượng dược liệu cũng chưa từng đạt tới số này, bởi vậy thấy được sự khó khăn trong việc luyện chế thiên hỏa dùng huyết đan sợ rằng còn cao hơn luyện chế điện linh đàn mồi bậc. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu trượt lé, toàn bộ đều được tiêu viêm khu trừ gật đầu lên, cảm giác được một chút nhiệt độ bên trong dược đỉnh, khẽ gật đầu, ngón tay vươn ra, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh biếc đang mãnh liệt thiêu đốt trong đỉnh, nhất thời từ từ giảm xuống. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm, chằm bên trong dược đỉnh, một lát sau ngón tay tiêu viêm khẽ động, một đạo mang lướt tới, chợt hóa thành một gốc cỏ linh toàn thân đỏ rực rơi vào trong tay của hắn, gốc cỏ linh chi này vừa hiện đã tràn ngập một mùi huyết tình lùng lặc bên trong huyết tinh lồng đậm này. Dường như mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động có chút tinh thuần. Vật này chính là những tài liệu luyện chế thiên hồn dùng huyết đan, lòng huyết chi. tôi nói rằng, cỏ linh chi này không phải là chân chính, tiềm nhiễm long huyết. Nhưng việc thành hình tương đối khó khăn, ít nhất phải hấp thu máu tươi của ba loại ma thú, loại xà mới có thể từ dưới đất chui lên sinh trưởng. Ngón tay tiêu viêm nhẹ nhàng Mà sát mặt ngoài của long huyết chi cảm tụ được ló ẩn chứa bên trong một loại năng lượng tinh thuần có vẻ âm hàn Khẽ thở ra một hơi ngón tay cong bún ra lòng huyết chi hóa thành một đạo hồng mang vàng trong rực đỉnh theo sự đầu nhập của lòng huyết chi bên trong rực đỉnh ngọn lửa xanh bích Bốn đàn tĩnh lặng nhất tờ y như lang sói đói khát hung hang mãnh liệt hẳn lên Đem có trong miệng cắn nuốt ngay khi ngọn lửa kia nhanh chóng luốt lấy lòng huyết chi bởi ngón tay tiêu viêm đàn lại Khi tứ đông đạo vô số quang điểm đang trôi lơ lửng bên trong không trung, lập tức phân định ra gần 10 miếng, nối đôi nhau lần lượt đầu nhập phiên trong dược đỉnh, như con thiêu thần xông vào ngọn lửa, long huyết chi trời tính sinh ra âm hàn. xúc với hỏa diễm nhiệt tiêu vong, dược dịch xèn diện bên trong đỉnh như là được dùng để trung hòa đi dược tính đầy sự âm hàn của nó, mà những cái dược liệu đậu trong dược đỉnh, mục đích chính là chuẩn bị trung hòa hết thảy. Sức liệu đồng thời luyện hóa nhiều như thế, đối với yêu cầu linh hồn lực lượng vô cùng nghiêm khắc, có điều từ viên phù này đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho tới thực lực. Đông đạo sức liệu kia xông vào bên trong ngọn lửa, sau một lúc tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa, phần lớn đã khô héo, cuối cùng bản thể hóa thành bụi phấn, mà dược dược dịch tinh thuần, phần quý giá nhất còn lại, cuối cùng dưới sự khống chế vô cùng tinh diệu của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, Hời dùng hợp lại, sau đó từng giọt từng giọt, rời càng ngày càng nhiều trên long huyết chi đang khô héo kia. Theo những giọt dược dịch này rơi xuống, Long huyết chi đỏ sợm như máu, bắt đầu từ từ phai màu, trở thành từng mạng huyết sắc, bột phấn từ trong đó bóc xuống. Cứ như thế sau một lát sắc mặt, màu sắc Long huyết chi trở lên tái nhợt. Đối với việc Long huyết chi trở lên tái nhợt, tư viêm không dành nhiều sự chú ý. Đi trong chỗ nhịp nó chính là tinh hoa của lòng hiết chi. Đây không phải lầm trong đó mà là trên phấn huyết sắc trên da. Một chút có. Cái thứ để luyện chế thiên hồ dùng huyết đan cần phải có. Phải giọt dược dịch màu trắng sữa rơi lên. Chút ít phấn bì màu đỏ sậm. Dưới nhiệt độ xung quanh đang hồn định. Một phấn đột nhiên hòa tan. Sau mấy phút đồng hồ, một dòng chất lỏng như là huyết sắc rồng sắn đối đuôi nhau hiện ra trong dược đỉnh. Nhìn bước luyện hóa đầu tiên đã thành công từ viêm thở vào nhẹõm h hạt ra bàn tay vông lên ngọn lửa bụng lên đem linh chi bao vây lại từ từ tỏa sang nhiệt độ nóng bỏng làm cho thể tích chất lỏng màu máu từ từ nhỏ lại mà màu sắc của nó thì càng ngày càng đậm lên cho đến khi dòng chất lỏng huyết sắc này thu nhỏ lại còn chừng cỡ ngón tay cái nó đã trở lên xanh sạch hẳn nhìn thấy như vậy khoái miệng từ viêm lại m cười phát tay ra một tia sáng lết qua, phát thành một loại quả trái cây màu trắng, mặt ngoài đầy sương go khe, đây chính là gọi là cốt linh quả, loài loại tài liệu chủ yếu cần tinh luyện, đều yêu cầu cực kỳ khắt khắc, nếu không có phương pháp tinh luyện chuyên môn, căn bản khó có thể đem phần dược lực mình cần tinh luyện ra, lòng huyết trì vốn là thế mà cốt linh quả cùng với nguyên thiên thành lại càng cao hơn. Để tích luyện cốt linh quả sự khó khăn cao hơn một bậc, bao gồm 20 loại phối liệu trung hòa làm tiêu tốn của Tiêu Viêm khoảng thời gian 1 tiếng mới có khả năng từ tinh luyện thuận lợi thu được một giọt chất lỏng màu sắc như cốt tuyết. Ngay sau khi tinh luyện cốt linh quả thành công, Tiêu Viêm lại đưa đến huyền thiên thanh đăng vào vết trong ực đỉnh. Cái huyền thiên thanh đăng cực kỳ cứng rắn, vì mộc phi kim, cho nên điều kiện Người người kinh dị chính là khả năng kháng cự xúc nóng của nó tương đối cao Cho dù tiêu viêm bây giờ Lấy lưu ly li liên tâm họa ra trợ giúp Cũng ước chừng mất hai canh giờ Mới có thể làm cho bề mặt của nó Xuất hiện khé nứt Ngay lúc huyền thiên thanh đẳng hé ra khé nứt Giữa không trùng có hơn 20 quang điểm bay vào trong sự tỉnh Cuối cùng bị tiêu viêm luyện hóa hết thảnh Hóa thành từng giọt sực dịch ẩn Chứa tinh thần lực Rơi vào trong phía trên thanh đẳng Đông đạo rút liệu có tác dụng dung hòa sức lực này, ức chừng một lửa. Giờ, huyền thiên thanh năng giống như một đoạn cành cây khô rốt cuộc bị bạo liệt ra, một chút ít bột phấn màu xanh nhạt từ từ rơi xuống, cuối cùng bị lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm đọng thành một quả phấn cầu màu xanh bát loại. Vật liệu chủ đạo thuận lợi tinh luyện xong, thấy cảnh này Tiêu Viêm cùng với đám Tô Thiên đang đứng xa đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc trước nhìn thủ pháp luyện chế chớp nhoáng của Tiêu Viêm làm cho bọn họ đều hoa cả mắt. Tuy nói rằng phương pháp luyện đan bọn họ không hiểu sâu, nhưng nhìn thuộc pháp luyện chế của Tiêu Viêm đang thể hiện, có thể nhìn ra được rất thuận lợi như nước mây trôi, loại luyện chế thế này giống như là việc thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Trong đội biệt, từng trận tiếng động xôn xao truyền ra, không hề lại trong tai Tiêu Viêm, sau khi tinh luyện ba loại tài liệu chủ đạo, hắn nghỉ ngơi một chút. Trở ra ngưng trọng tinh thần, trầm ngâm một hồi lâu, từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc, chậm rãi nghiêng miệng bình, đột nhiên một giọt huyết dịch nhanh nhanh thanh hồng rơi xuống, Quyết dịch thanh hồng quay tròn lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, thể tích huyết dịch tuy ít, nhưng trong đó ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo, làm cho người ta không thể nào lộ ra ý khinh thường. Giọt huyết dịch thanh hồng này là do Tiêu Viêm từ trong buổi đấu giá ngày đó đoạt được từ thi thể của Ma thú thần bí, sau khi tinh luyện tạo thành, Ma thú thần bí kia Khi còn sống cấp bậc không hề thấp, đủ sức thỏa mãn yêu cầu luyện chế thiên hồn dung huyết đoan, nếu như dùng nó để luyện chế, thì khi thành công phẩm chất đạt dược sợ sẵn tăng lên rất nhiều. Ngay lúc khuyết dịch Thanh Hồng xuất hiện nơi này, trên bầu trời đông đảo trưởng lão phát hiện ra, lập tức có chút rung động, cặp mắt của thiêu viêm chăm chú nhìn vào giọt khuyết dịch Thanh Hồng, lát sau ngón tay cong lại búng ra, khuyết dịch phiệu phiêu bay ra, cuối cùng lọt trong dược đỉnh. Huyết dịch thanh hồng mới lọt vào trong dược đỉnh, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ở bên trong dược đỉnh, trực tiếp lội lên một trận cuồng phong. Thấy như thế, chân mảnh thư viêm cũng nhăn lại, trần trừ một chút, chợt cắn răng một cái. Theo dược dịch và bố thuốc của lòng huyết chi cốt linh quả, huyền tiên thanh đẳng được tình luyện bên trong trực tiếp dung hợp bên trong huyết dịch thanh hồng. Ba loại này ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, không mang lại lửa điểm dao động. ngày lúc trong lòng tiêu viêm muốn xả một cái hơi một con năng lượng dao động cuồng bạo đột nhiên từ trong huyết dịch thanh hồng cuồn cuộn tuồn ra ngoài chụp mạnh mẽ đập vào thành của dược định nhất thời sóng gầm rõ ràng thanh thúy khuếch tán nhanh chóng đem cả nội viện bao trùm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ lời sâu thẳm trong dược định bao giờ khắc này mạnh mẽ rung lên mấy cái nếu như đổi lại một loại dược định tầm thường chỉ sợ loại chấn động kiểu này trực tiếp lộ tung sắc mặt tiêu viêm âm thầm bất định nhìn giọt huyết dịch thanh hồng đang sôi trào bên trong dược đỉnh, bộ rắn của nó lúc này bề ngoài thì êm dịu, vẻ hùng ác, không hề lội lên, lộ ra vẻ ngoan hiền làm cho nó thoạt nhìn, giống như một loại hải đạm bình thường rất nhỏ, ở bên trong hải đạm đang sôi trào một cái loại, năng lượng dao động cực kỳ cuồng bạo, vô pháp dùng từ ngữ diễn tả. Đinh đang từng đạo năng lượng dao động không ngừng phát trạm trên vách đỉnh, âm bà vang vọng, không ngớt toàn bộ nội viện Loại biểu hiện này giống như mỗi người đều hiểu rõ Việc luyện chế trên kia xảy ra vấn đề Đại trưởng lão làm sao bây giờ Một gã trưởng lão nhìn lên tạch đài Thấp giọng hỏi Có thể làm sao đây Luyện chế không phải đánh nhau với người khác Há có thể nói trợ giúp là trợ giúp Điện tại cục diện tình huống này Chỉ có thể trông chờ vào biểu hiện của tiêu viêm Ngoại nhân nếu tùy tiện tác động vào Đều là làm ra nhiễu loạn hắn Hơn nữa luyện chế thất phẩm đàn dược Vốn tỷ lệ thành công không cao Hiện giờ Tiêu Viêm là luyện dược sư lục phẩm, thất bại cũng là cực kỳ bình thường, không cần ngạc nhiên. Tô Thiên nhíu trầm giọng nói, bị đại trưởng lão khiển trách, bị trưởng lão kia đành cười khổ gật đầu. Toàn bộ lôi viện cũng bởi vì sóng âm to liên miên không ngừng ồn ào hẳn lên náo động. Ánh mắt Tiêu Viêmắt cao nhìn chằm trong dược đỉnh, toàn bộ lực lượng linh hồn đều rút ra, sàng đầy mọi ngóc ngách trong dược đỉnh, mặc dù hắn cũng biết lấy khả năng chế thuốc của luyện ra đàn dược thất phẩm, tỷ lệ thành công quả thực là cực thấp. Bốn ngày lần đầu tiên luyện chế thành công cho rồi là luyện dược sư thất phẩm, sợ rằng khó có khả năng làm được. Theo trọng mắt của Tiêu Viêm, càng ngày càng nhiều lại, tâm thần càng ngày càng ngưng tụ lại. Trong chớp mắt, con ngươi đen nhánh đột nhiên rưng lên một ngọn lửa xanh biếc. Dưới ngọn lửa bốc lên như Tiêu Viêm mơ hồ thấy được Vết dịch tanh hồng bên trong đang cùng với trạng năng lượng kịch liệt chiến đấu, giữa sự ăn mòn cùng việc xung hợp thì ra là thế trong thoáng chốc có được một thanh âm trầm thấp lẩm bẩm phát ra từ miệng, tiêu viêm chuyển ra